Trần Bình lập tức sai người gác cổng đi kêu gọi người, đi qua ba cánh cửa, bước vào trong nhà, triêu trầm đi men theo hành lang, qua cửa Nguyệt Lượng, bước chân của hắn dừng lại một lát, ở trong viện, đủ loại hoa lan hiện ra trước mắt, trời chiều đã ngã về Tây, một phu nhân mặc đồ trắng, dưới chân đi đôi giày vải theo hoa lang đứng trước vườn hoa, nàng đứng đối diện với hắn, khuôn mặt dịu dàng tràn ngập tầng ánh sáng vàng thẳng nhiên, ngọt ngào nhã nhặn lịch sự.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 Đều vô cùng háo hức, triệu trầm nhìn bọn trẻ, bâng quơ hỏi Lâm Trùng Cửu, mấy đứa lén lúc đi ra đây đúng không, có phải nên nhanh chóng chạy về hay không, nghe vậy, Lâm Trùng Cửu vừa mới đính thớ lập tức lẩm bẩm, vệ oải nói, đại tỷ của đệ dậy sớm nhất, hai khắc sau, nếu đệ vẫn chưa về, chắc tỷ ấy sẽ đến đây tìm đệ, có muốn bị đánh không, không muốn, ta có cách, ngã a kết nghỉ trưa, không ngủ lâu, ngủ lâu, lúc tỉnh rất khó chịu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 Khi lâm trùng cửu hụt đầu vào trong nước, A-Kết hận không thể chạy ngay ra, sách đệ đệ lên, may mắn, lâm trùng cửu không nhín thở lâu, nhanh chóng ngoi đầu lên, A-Kết chưa bao giờ phải chịu sự giày vò lớn như vậy, trong rừng mắt rượi nhưng cả người nàng toàn mồ hôi, gió nhẹ phất qua, có mùi hương xa lạ bay vào mũi nàng, A-Kết ngẩn ra, không nhịn được tập trung ngửi để phân biệt, là mùi hương của nam nhân tỏa ra từ chiếc áo nàng đang mặc, có mùi mồ hôi nhằn nhạt, ngửi thật kỹ người tinh tế mới ngửi thấy mùi hoa lan thanh nhã bỗng nhiên a kết nghĩ đến bùm hoa lan đệ nhất cống phẩm mùi trên áo của hắn không phải là mùi của hương nhàn chắc nhà hắn trồng rất nhiều hoa lan, phong lan thanh lịch mặt mày đoan chính lễ độ đoá hoa tượng trưng cho người quân tử hỷ lan tượng trưng cho người cao thượng tại sao hành động của hắn có thể vô lại như thế hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng của hắn thật ra có khi hắn vô lại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 Lặng lẽ lườm hắn một cái